mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fire Fire giọng đọc Hiền Nguyễn truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Long John Production chương 38 duy truyền Đặng An Thi chưa bao giờ trông thấy thần tượng của mình suy sụp như vậy cô sợ một diện ái tràn đầy nhiệt huyết tự tin cao ngạo, nay lại đờ đẫn, buồn bã, yếu đuối đến khó tin, cô ăn ít và dường như không ăn nói không nhiều mà dường như không nói ngồi những cuộc tiếng thăm vương đang kho, cô không hề rời khỏi phòng, điểm vui duy nhất trong ngày là cú điện thoại ngang ngủi của thiếu gia, và những lúc ấy chất giọng sôi nổi mới quay trở lại, nụ cười mới hiện hiểu trên môi, xong e rằng chỉ là gắn gượng Cũng đúng rồi, nếu đổi lại là cô Sợ rằng đã ngã quỵ từ lâu Nguyện ái như thế này Đã mua phần hoặc cường lắm rồi Xong, An Thi vẫn rất lo Với tình trạng hiện giờ Đến khi thiếu xe trở về Không biết nguyện ái có đủ sức chống trọi Trước đã kích lớn lao này đã kích lớn lao ư Cô biết, biết chứ Vì cô chính thai đã nghe được Mắt đã nhìn thấy cơ mà Và Thể theo lời hứa của đương sự, bí mật này đã chết, đến chết cô cũng sẽ đem theo xuống mộ. Có một lần, những ai đã vô tình để lộ giọng điệu mòn mỏi, anh về đây ngay được không? Thế là đêm đó, An Thi bị chắc vấn bởi ba mình, rõ ràng đã theo lệnh của thiếu gia mà tra xét. Đến tận nửa đêm, cũng may, cô trước giờ là một con người kính đáo, lời lẽ lại trầm mặt khó dò, vì thế dù thứ ra hay văn thành, đều không cảm thấy có gì không ổn từ đối đáp của cô nhưng nó không ổn không ổn chút nào người ái vì một lý do, thần bí không dám chủ động đến viếng thăm Vương Đăng Kho trong an thi có thể thấy được cô hết sức lo lắng vì thế đã tự ý sắp xếp cho cô cuộc gặp mặt, vị bác sĩ riêng bảy lâu vẫn theo chăm sóc ngài bộ trưởng cốt làm vơi đi nổi lo to của người chị em thân thiết ai ngờ lại gây ra tai họa Tây đình việc bắt nguồn từ chuyến viếng viến thăm của Đan Thanh Tông bác sĩ riêng của Vương Đăng Kho từ nhiều ngày về trước An Thi nhớ lại mình đã bất ngờ như thế nào khi ông ấy tự giới thiệu bản thân là bác sĩ tâm thần vốn ông Vương không hề muốn cho cháu biết chuyện Đan Thanh Tông thở dài đầu gật xuống cảm ơn tất trà của An Thi mắt vẫn dán vào Nguyễn Ái Nhưng chuyện đã đến nỗi này, tôi nghĩ cháu có quyền được biết. Nói rồi, ông yên lặng, hồi lâu, mặc kệ cho An Thi và Nguyễn Ái, đến ngẩn mặt ra đợi chờ. Mãi một lúc khi bắt gặp ánh mắt ái ngại của ông, An Thi mới vỡ lẽ, bác sĩ đang vốn chỉ muốn chuyện trò cùng Nguyễn Ái. Đỏ mặt, cô lọc đọc đứng dậy, thốt ra vài lý do quay lo rồi lui ra khỏi phòng. Xong, lại không hề khép chặt cửa hay rời đi. Cô nén lại là vì sự an toàn của người ái, thiếu gia đã giao trọng trách, coi sóc cô ấy cho cô. Cô tự nhiên không thể để lơ là vị bác sĩ này, tuy có liên quan đến Phương Đăng Kho, nhưng cũng có thể là người của võ gia. Cha cô trước giờ rồi khỏi không biết đã nhấn mạnh bao nhiêu lần an toàn của thiếu phu nhân, một việc không cần nói bản thân, cũng cô cũng tự biết. Dựa vào hiểu biết bản thân đối với tình cảm sâu đậm của thiếu gia dành cho vợ. Vì vậy, An Thi bất giác các chút hối hận khi nhìn thấy thái độ khổ sở của bác sĩ Đan vài phút vừa rồi. Trong ông chẳng khác nào sắp sửa phán tội tử cho bệnh nhân của mình. Thật ra là chuyện gì? Có phải bệnh của Vương đang Kho trở xấu, nhờ ái mở lời ngữ điệu, phức tạp? Bác sĩ Đan lắc đầu, cái đó và còn hơn thế nữa rốt cuộc là vì sao là trở xấu, cháu có tưởng lần trước bác đã nói dùng thuốc, trước giờ vẫn không xảy ra vấn đề lo ngại mà. Đúng là vậy, đang thanh thân thở dài, giọng điệu e dè, không ngờ những ái tuy lần đó có vẻ thấp thần như thế là có thể nhớ rõ những lời ông nói. Nhưng trong trường hợp của ông Vương, căn bệnh vốn là di truyền. E rằng cả đời chỉ như ánh đèn chấp nháy Khi tỏ khi mơ Không ai biết được đến lúc nào nó lại bộc phát Thuốc thang có đôi lúc cũng trở nên vô hiệu trước số, trước một số tác động từ xã hội Đặc biệt là tác động lớn lao về mặt tinh thần Tâm thần phân liệt là một chứng bệnh vô cùng khó kiểm soát Một khi đã trượt xuống dốc E là khó lòng dừng lại Và sự thể bắt đầu rời rạc sau khi Sinh nhật của cháu 2 tháng trước Cái lần từ Josima trở về Ý bác nói là do Michael À không là do Chứng thực cái chết của Michael sao Đúng vậy Ông nhìn chầm chầm vào tách trà nóng trên bàn Chúc hy vọng dù mỏng manh Rằng bà vẫn còn sống cuối cùng đã bị tan vỡ Đã kích tuy đã được dự báo Xong vẫn không khỏi khiến ông ta suy sụp trách ông ta lại dễ dàng gãy cháu đi như thế dòng Ngy ái trầm xuống qua qua khe cửa An thi không tài nào thấy được biểu cảm cô lúc này xong nỗi đau để ra thì không cần mắt tròn cũng cảm nhận được người mà mình yêu nhất không còn nữa như Nguyễn Tiến ông ấy nhất định sẽ buông sư tất cả vì thế không muốn sự cháu lại bên mình không không phải thế ta sẽ đang vội vãn chen vào ngài bộ trưởng làm thế tất cả là vì cháu ông ấy biết rõ tình trạng tinh thần của mình ngày càng xấu vì thế muốn nhân lúc mà còn tỉnh táo có thể chọn cho cháu một nơi để gửi gắm thích hợp vì cháu sao nghiện ái đầu ngước lên vai cô run và cười khang cả ông ta cả nguyễn tiến suốt cuộc đời cả phải chỉ sống vì mai cô sao cửa đâu lại việc cháu cũng lắm chỉ là vì cháu là con gái của Michael mà thôi không vườn đang kho khác với Nguyễn tuyến Tuy mắc bệnh tâm lý nhưng trước giờ luôn phân biệt rrành rọt trong tình cảm hiếm khi để mặt cảm xúc theo túng lý trí cả hai đột nhiên rơi vào tình trạng thin lặng ngưỡng ái hai tay nâng tách trà cứ xoay vòng trong tay không uống cũng không đặt xuống có lẽ đang chùm sâu trong suy nghĩ của riêng mình, Thật ra, đàng Thanh Tân cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt ông đột nhiên lóe lên một tia cương quyết. Lần này tôi đến đây vì bệnh án của cháu. Bệnh án sao? An Thi nín thở. đàng Thanh Tân là một bác sĩ kho tâm thần, nói thế chẳng khác nào bảo rằng Nguyễn Ái là... Đôi tay nhỏ nhắn đang xoay xoay tách trà đâm lại. Từ phía sau, có thể trông thấy bóng lưng của Nguyễn Ái căng thẳng, không gian phức chốc lại đường vị nhẫn nhạt của trà, đang đắng cả đầu lưỡi. An Thi không hiểu vì sao lại bóp chặt vào và áo. Lẽ nào? Không thể. Nguyễn Ái thông minh sắc sảo thế kia, làm thế nào lại mất bệnh tâm thần? Dàn xuống cơn sóc trong tâm trí, An Thi nín thở theo dõi truyền biến của câu chuyện. Trong lòng đè nặng sự dữ cảm, cực kỳ âm u. Việc đã xảy ra từ từ rất rất lâu Không phải là đã bảo Đó chỉ là chứng bệnh tạm thời sao Giọng nguyện ái Cất lên ôm nhu lạ thường Trong tình cảnh này Không khỏi khiến người người, người kinh ngạc Một người như thế Làm sao có thể mắc bệnh tâm lý Khi rời khỏi Chẳng phải viện trưởng lúc đó đã Cam đoan cháu hoàn toàn hồi phục Chính bác đã trực tiếp trò chuyện Cùng ông ta không phải sao Đúng, nhưng Và vì lẽ giờ Vì Và vì lẽ gì Chờ đến bây giờ mới đem chuyện này ra bàn Bác đừng nói với cháu rằng Bác sợ chứng bệnh của ngài bộ trưởng Có thể lây sang cháu đấy nhé Đang thanh tân ngửa đầu Hít vào một hơi Rồi cúi xuống Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt Ái Tư tưởng Tự hồ đang đấu tranh ác liệt Cuối cùng ông chồm người ra trước, hai tay đang vào nhau. Gác lên gối, vẽ mặt nghiêm túc, chấp mắt đã xăm chiếm những đường nét càng cõi trên gương mặt khổ sở. Với cương vị là một bác sĩ, tôi có lý do nghi ngờ căn bệnh của cháu 5 năm, năm về trước rất có thể không phải là do tình huống mà bật phát. Mà ông cục xuống, giọng trầm đi rõ ràng. Tuy khả năng đó rất cao, xong cũng không thể loại trừ cái giải thuyết khác. Dẫu có hiếm hoi đến cỡ nào, Nguyễn Chi đến giờ phút này, tôi nghĩ cháu cũng đủ lớn để tiếp cận vấn đề một cách tỉnh táo và lý trí. Dù chỉ là 1% khả năng, tôi cũng mong cháu bắt đầu hợp tác với bác sĩ để chuẩn bị kịp lúc. Không phải do tình huống bộc phát, đôi tay nhỏ đưa tách trà lên miệng có hơi run rẩy gần ái lặp lại lời nói của ông một cách rụt rè chỉ có chỉ là có thể không phải vậy sẽ thước là gì có khả năng do di truyền tay buông trà đổ lên láng ướt cả mặt thảm cả gấu váy cả đôi chân nhẵn ngắn vậy mà con người ngồi đó không hề có chút phản ứng toàn thân sủng ra như bị điện giật chết thật Quá bất ngờ, An Thi nhịn không được nữa mà nhào đến cạnh Nguyễn Ái. Hành động chỉ sau đang thanh tân vài giây, tay phút tay so lên đôi chân của cô. Chị có đâu không? Có phỏng chỗ nào không? Dường như tình huống bất ổn của Nguyễn Ái đã làm bác sĩ quên khói sự hiện diện không được chào đón của An Thi. Cả hai khi đó, chị chú ý đến chỗ da đỏ ẩm trên đôi chân trắng nõm. Trong khi chủ nhân của nó lại ngây ra Không buồn quan tâm Sắc mặt nhàn nhạt giòn Không còn chút máu Một giây, mười giây Cơ thể cô bắt đầu run rẩy Tự nhiên không vì đau Nhưng ba cháu không bị bệnh Đôi bàn tay thun dài Gầy, gò Gấu váy Thanh âm thoát ra Nửa như nghi vấn, nửa như phủ nhọn Nếu nói rằng chuyện liên vang đến vương đang kho không lễ nào chút nhận thức lướt qua đôi mắt tròn mở miệng ai bất thình lình lắc đầu ngoài ngoại không không phải đang thanh tân lúc bấy giờ đang hùi hẳn trên sàn nhà mọi cử động trong một mọi cử động trong một giây bỗng dưng lại trở trở lại trước thanh âm trạng vỡ của cô gái nhỏ Ông ngước mặt lên, thở ra chậm chậm rồi vươn tay nắm tròn, mười ngón tay mỏng manh, mắt tóc ra niềm cảm thương chân thành và sự khẳng định. Đúng vậy, Nguyễn Ái, ông nói, Vương đã Kho là cha ruột của cháu. Ông nói, không được nói chuyện này cho anh Lùng. Nguyễn Ái sau đó rất lâu đã lạ lùng ra lệnh, Nhưng chỉ cần được sự ủng hộ từ người nhà Chị không thể dấu giếm thiếu gia mãi được Hương Chi khả năng chị mất bền rất thấp Chắc chắn anh ấy sẽ không ái ngại Lời phản bác không hiểu vì sao mà ngày càng yếu dần. An Thi cảm thấy đau lòng Thay cho người con gái tội nghiệp Đang dõi mắt ra bầu trời đen kịch Nhìn ánh nhìn xa xăm, rỗng tốt Tự hồ đã mất đi cả linh hồn Không được Nhưng đã bảo là không được Cô đột nhiên quát lớn Lửa giận nổ bùng lên An Thi, hãy tôn trọng ý kiến của chị Đứng trước vẻ mặt khó xử của An Thi ánh lửa trong mắt người ái cuối cùng cũng dịu xuống Dần dần chuyển sang một loại lửa khác Kiên định và âm ỉ. Hãy làm ơn An Thi Cô có giọng ôm hòa Xong vẻ mặt lại khổ sở tộc cùng Để mắt vọng lên sự khẩn nài tha thiết nếu nói ra chị sẽ mãi mãi mất anh tính luận một câu đó thôi An thi phải đem bí mật chôn sâu cả đời gian phòng lạnh lẽo tràn ngập mùi xác trùng rèm xanh hòa mình vào sắc trắng của tường và sàn nhà tạo nên một không gian thanh tịnh trong sạch đến kỳ lạ ấy vậy mà đối với ngược ái chúng lại vẫn đục đến khốn đốn và vết nhơ duy nhất trong cuộc đời cô hay ít ra trong đầu hiện giờ cô lại cô cho là vậy bước chậm rãi về phía người phụ nữ đang đút thức ăn cho bệnh nhân cô gật đầu chào nhẹ khi bắt gặp ánh mắt ưu phiền pha lẫn mệt mỏi của người này dường ái chưa từng nghĩ về nghĩ rồi sẽ có ngày một đang thanh hòa mạnh mẽ sôi nổi như ngọn lửa lại có thể suy sụp đến vậy giải trách nguyễn tiến Thường hay nói, yêu đậm sau cỡ nào, lị khổ chừng đó, đang Thanh Hòa, con gái của bác sĩ Đan. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, những ái đã nhận ra người phụ nữ trẻ trung này đối với Vương Năng Khoa luôn luôn nuôi giữ sự ngưỡng mộ, ngắm ngầm. Vốn từ lâu đã chuyển thành tình yêu từ một phía, xem ra cô không phải là người duy nhất bị đã kích về căn bệnh trở xấu của thị trưởng Vương người ái từ tốn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đang thanh hòa, hai người phụ nữ không hẹn mà cùng liếc mắt trên gương mặt thẫn thờ của người đàn ông trên giường bệnh, thân người mềm nhũn vì thuốc an thần, khuôn mặt hốc hác, tuyệt tỵ Đôi mắt quyết đoán ngày nào nay chỉ sẫm đen sự bất định trong rỗng, lòng người ái thắt lại. Đây chính là lý do cô dùng dằn, không quyết, ái ngại việc đến thăm ông trong hơn cả tháng nay Đối mặt với vẻ mặt, vẻ ngồi suy kiệt thần trí lúc suy dại, lúc tỉnh táo, cô sợ Chỉ vì nó khiến cô nhớ lại tình trạng của mình 5 năm về trước Trên đời này có mấy ai muốn hồi tưởng lại quãng thời gian điên tối nhất của bản thân Muốn chi là đối diện với nó Khi đầu ngọn cao, bước chân ra khỏi chiếc cổng sơn trắng, người ái lúc đó mới quyết định chôn chặt mọi giày xéo e sợ, kinh hải vào khoảng đất sau lưng. Sự thật, với sống thật với bản thân đã là tiêu chí, sống có một số chuyện. Sống có một số chuyện, dù lý trí có thúc ép đến cỡ nào, bản thân cũng không khỏi cảm thấy rung rẩy khi phải quay lại đối diện. Con người không ai không có điểm yếu, đối với nhượng ái thì điểm yếu này đáng sợ chẳng khác nào con ma dưới gầm giường của bọn trẻ em lên năm, ám ảnh ngày đêm, đến nỗi hơn một năm sau khi quay về Việt Nam, đêm đêm cô vẫn không tài nào ngủ được, nhắm mắt lại là sợ, sợ rằng khi tỉnh giấc bản thân không còn, bản thân đã sẫm sò trên mặt đất ngồi sân, mắt ngó lên ban công với con đau chỉ chiếc, mũi thỉnh thoảng đau. Đó mùi tanh tuổi của máu tươi Chẳng biết là mình đã ngã ra sao Hay cái con người thần bí Trong tâm trí kia Đã khiến mình tự sát thế nào Dần già rồi Kinh hải cũng nguy ngôi cái ức khốn cũng được đàn áp Bởi lòng tự tin chân chấp Đến độ những bi thương hỗn loạn Của những ngày xưa cũ Cô vẫn có thể Điềm nhiên mang la mang ra làm trò đùa Chọn biến quá Khứ thành vũ khí Khi thay vì Lồi sang mồi rình rập ngày đêm Chờ đến khi phát hiện ra Mình yêu vỡ ra chính luận Chờ đến khi tận mắt chứng kiến Sự khinh bỉ của người mình yêu Tâm thần phân liệt ư Duy truyền ư Sợ lắm cô sợ mất đi anh Sợ là thế hải là thế Vậy mà cô vẫn đang Nơi đây đấy thôi Tất cả cũng vì hai chữ Máu mũ Không ngờ phải không Mới 2 tháng trước Ông ấy vẫn còn hùng hôn Diễn thuyết trong buổi khai mạc Hội từ thiện ở Chol Cholote Tại Trung Quốc Hàng nghiêng là thế uy vệ là thế Đang thanh hò trộm đến cạn đi Chúc cháu thừa nơi khuyến miệng bệnh nhân Ánh mắt sót thương vô hạn Có ai ngờ Chỉ một cái tin chứng thực Cái chết của một cá nhân Đã khiến cho con người mạnh mẽ nhất kiên cường nhất, bản lĩnh nhất trong vòng hai tháng ngắn ngủi, khủy chân gục ngã như một con rối đứt dây dù đã đấu tranh không ngừng trong hơn 16 năm dài dãn. Người Ái không nói gì cô chỉ chăm chú nhìn vào những sợi địch đang quấn quanh nửa phần thân dưới của Vương Đăng Kho vào sườn phần số, số phía trên đã tạm thời được tháo mở nhưng một khi đèn đã tắt, bác sĩ đã rời khỏi, chúng sẽ được Cài, chặt lại, bỏ lấy thân thở của người bệnh thận trí bất minh Nhằm trường hợp thuốc an thần không phát huy hiệu lực như mong đợi Em biết không, dù ông ấy và vợ mình chưa bao giờ đề cập đến Chị vẫn luôn biết rằng họ sớm đã biết nhau từ trước Chị đã nghe lén ba mình trò chuyện cùng ông Khoa Và ta, mẹ em, người đàn ông đầu tiên khiến bà ấy rung động Trên đất nước Việt này chính là ngài bộ trưởng ba em chỉ là người đến sau em biết đàn thanh hò quay qua lần đầu tiên thật sự nhìn vào mặt cô đôi mắt giờ đây đã ngấn nước nếu không vì gia đình họ vương cản ngăn quyết liệt thì ngày hôm nay kẻ em gọi là ba sẽ không phải là nguyễn tiến em biết ngài bộ trưởng rất tuyệt vời em biết không gạt đi nước mắt Mỹ Thư đang cười nhẹ Tay vương ra áp vào gò má Hóc hát của vị cấp trên của mình Hết một yêu thương Bày tỏ tình cảm lúc này Thì sao Dù gì đi nữa ông cũng đâu thể nào nhận ra Dù mẹ em đã ra đi Cùng một người đàn ông khác Ông vẫn ngày đêm nhớ thương Không nguôi Một giây muôn tay cũng không nghĩ đến Chừng nào mà Trên cõi đời này còn bà ấy Ông vẫn sẽ đấu tranh Vậy tại sao lại đi tìm bà ta chứ? Tại sao không đọt vợ con của mình về? Tại sao không đi tìm bà ta? Nguyện ái bắt giác hỏi lớn, người vẫn dường như cho người bệnh. Mắt dần nhắm lại kia, nhìn dịu hơn người phụ nữ kề cận, tay đặt lên tay cô, đàn thanh hòa nhỏ nhẹ lên tiếng, yêu là phải biết buông tay, ái à. Bản thân biết mình có bệnh, nếu cứ giữ bà ấy bên mình, liệu ông kho có an tâm không? Mẹ em rồi có hạnh phúc không? ủng hộ lúc đó ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của em. Mẹ em từ khi tái hộp đến lúc mất đi vẫn không hề nói gì với ông ấy. Có lẽ bà ấy không muốn cúp đi, nguồn an ủi cuối cùng của Nguyễn Tiến. Họ dù gì cũng đã nợ Nguyễn Tiến quá nhiều. Mãi hơn 2 năm sau khi em về đây sống chung, Ông kho mới bắt giác xin nghi khi ngẫm nghĩ lại sự kiện ngày đó Bởi thế ông tiến hành Xét nghiệm DNA Mà cũng có thể ông ta Vì quá thương em Vốn từ đầu đã luôn e ước em là con của mình Sự nghi ngờ mới bắt đầu bén rễ Có tiếng gõ nhẹ trên cửa Đàn thanh hòa ngước lên Trông thấy cha mình đứng từ ngồi Ra dấu, cô gật đầu phủ nhẹ vài cái Nửa lên tay của nguyện ái Dù gì đi nữa, Vương Đăng Kho là người yêu thương em thật lòng Vì bản thân em, chứ không phải là vì Michael Như trước đây em thường nghĩ, hãy tin chị Rồi chậm rãi bước ra khỏi nơi đó Cùng lại, còn lại hai người trong gian phòng cô quạnh Người ái nặng lề ngước mắt lên nhìn đối phương Rồi thay run run áp vào hai má quay đầu ông lại Phía mình, mắt rơi lệ Có phải thế không? Và...